Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nói từ nhỏ đến lớn anh vĩnh viễn Đều là hoàng mỹ sao Đem xem tính cách của anh mà nói Tính tình không ổn định, vui buồn thất thường Ngôn hành cử chỉ hoàn toàn chính là một bộ duy ngã độc tôn Cho nên thế nào Âu cánh thần từng bước tới gần cô Cô muốn biểu đạt cái gì Giọng anh thấp mê mà thăm trầm Cảm giác cùng giọng trước đó giống cô hoàn toàn không giống nhau Trời ơi sao anh ta dựa vào rất gần Của theo bản năng mà hơi hơi ngựa thân mình ra sau Tôi tôi Tôi chỉ là muốn nói với anh Trên trên đời này Nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên Hay cho cậu nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên Anh lộ ra một chút chầm biếm Như vậy thu thủy tâm tiểu thư Xuất ra bản lệnh của cô để tôi nhìn thấy đi Anh Anh muốn nhìn cái gì Cô nuốt nuốt nước miếng nói Sao cô lại có một cảm giác sắp hồn mề tới đây Âu cánh thần thuận tay cầm bức vẽ trên giá Liếc mắt nhìn Điệp tuyến gia nhân Không phải cô luôn miệng nói Mình đối với thiết kế cũng rất có tài năng trò cho sao Hãy cho tôi xem nhân ngoại hữu nhân này Có cao kiến gì đi Bộ dáng khiêu khích của người đàn ông này Cũng rất đáng giận nha Cô mới không muốn để anh ta xem thường vuốt cầm rốt cuộc được anh ta buông ra Cô mở mắt cẩn thận Đánh giá mẫu thiết kế kia Lễ phục dạ hội này cơ hồ đã gần sát hoàng mỹ Nhưng chỉ cơ hồ mà thôi Cô bình tĩnh nhìn thật lâu nói ra linh cảm trong đầu Không biết anh có thấy vậy hay không. Nếu nói rộng phần phía sau lưng này, sau đó dùng ba sợi dây cùng màu đến hạt châu bằng thủy tinh liên tiếp nhau. Chỗ này có thêm một cái thắt lưng nữa. Chỗ này có thể đính nút thắt lên, sẽ khiến người ta cảm giác được có một loại hào phóng kéo khéo léo. Còn có chỗ này. Thư Thụy Tâm ngẩn cô mặt nhỏ nhắn, phát hiện căn bản anh ta không nghe cô nói, nhất thời có một loại cảm giác bị treo đùa. Âu cánh thân, anh thực sự không tôn trọng người khác. Cô tức giận muốn xoay người rời đi. Anh thấy cô muốn đi. Theo bản năng muốn kéo cô, kết quả, phanh, cái gáy của cô đụng vào khuỷu tay của anh. Nha. một tiếng kêu còn chưa kịp, chân cô lại không biết đã phải cái gì, chân phải vừa khỏi hẳn, không lâu đột nhiên lại nhói một chút. Ngay tại khi cô sắp ngã trên đất, một đôi cánh tay có lực ôm ngang lấy cô, ý thức được chính mình đang ăn ổn nằm trong khuỷu tay của âu cánh thần, nháy mắt mặt cô đỏ lên một mảng lớn cùng anh ta giữ tư thế gần gũi ái mộ như thế làm trái tim cô không yên mà thẳng thắn kinh hoàng lên không tự giác kinh ngạc nhìn anh khuôn mặt này thật sự là quá mức đẹp trai lông mi anh còn dài hơn so với cô môi gợi cảm mà đầy đặn còn có ánh mắt anh ta trong thâm thúy mang theo vài tia thần bí dịu hoặc. tuy vậy cái gọi là nhân ngoại nhân cũng không phải là chỉ cô âu cánh thần hơi hơi dơ môi lên dịu cợt nói tôi nghĩ không có một cao nhân nào ngốc đến nỗi ngay cả đứng cũng không đứng vững Không, không phải, cái kia tôi... Cô nói nàng có chút lộn xộn muốn giải thích, nhưng là ý cười đùa cờ trên mặt anh ta càng rõ ràng hơn. Xem ra, cô thực hưởng thụ để tôi ôm cô nói chuyện như vậy. Trong miệng anh, mặc dù là treo chọc cô như vậy, nhưng từ đáy lòng đã có chút kinh ngạc. Kỳ quái, cảm giác ôm cô ta dường như cũng không phải quá tệ. Tôi không có. Nghe vậy, cô liền phản xà chạy lên người. Cô mặt nhỏ nhắn, vừa nóng vừa hồng, thậm chí cô không dám ngẩng đầu nhìn anh. Chỉ là tôi không cẩn thận trượt chân cho nên mới... Ai nha, nắm tấm lại. Cảm ơn anh đã ôm lấy tôi. Gì? Người bị sổ sàng là cô nha. Thế mà cô còn nói lời cảm tạ với người ta. Thật sự là một kẻ ngốc, bị người ta bán còn giúp người ta đếm tiền mà. Cô khốn quẩn không thôi, chật vật xoay người, hướng phía cửa lùi đi ra. Đột nhiên tôi nhớ tôi còn có việc, không quấy rầy tạm biệt. Phanh. Khi cô đang như một con ruồi lùi ra khỏi cửa bởi vì quá khẩn trương, ở không cẩn thận đụng vào vách tường cạnh cửa. Âu Cảnh Thần thực sự không biết nằm mắng cô hay là cười cô, vừa muốn mở miệng hỏi cô có bị sao hay không thì thấy cô đang qua loa xoa xoa cái trán. "Tôi xin lỗi, thực xin lỗi." Người phụ nữ này cơn nhiên cần cúi đầu với vách tường, sau đó mới bay nhanh chạy trốn ra bên ngoài. Anh nhìn mà trợn há hốc mồm, không khỏi lâm vào suy nghĩ sâu xa. Cô ấy thật sự không phải ăn reo. Cầm bức vẽ thiết kế, bỗng như nhớ một ít ý kiến vừa rồi mà Thu Thủy Tâm nói. Dẫn lên cảm anh phát ra, anh suy nghĩ một chút, tùy tay cầm lấy bút sửa chữa. 9 giờ đến 10 giờ viết chữ bằng bút lông, 10 giờ đến 12 giờ đánh đàn dương cầm, buổi chiều 1 giờ đến 2 giờ là học tiếng Anh, 2 giờ rưỡi đến 4 giờ là học tiếng Pháp. Tôi thủy tâm đi qua cửa phòng của Âu Quân Thiên, nhìn thấy một nữ giáo sư trung niên đeo mắt kính, viền vàng, mặt không chút thay đổi, tuyên bố tờ khóa biểu hồng này của cậu bé. Âu Quân Thiên quy củ, ngồi trên ghế, vô tình gật đầu. Vâng, cô giáo. Cô giáo lưu, nâng cổ tay, nhìn thời gian. Hiện tại là 8h45 phút, còn 15 phút. Tôi muốn khảo em bài tập đã cho em ngày hôm qua một chút, cho em thời gian 10 phút. Ngâm bài, tiếng học dạy qua một lần cho tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc